Quang quang, quang quang tác giả Nam Phái Tạm Thúc Người Đọc Tiểu Thiện Linh Dịch Giả Luôn Hạ Nguồn Lạc Hồn Cốc.com Được phát trên trang web radioplus.vn và 2 Club.com Chương 18 Tử Phong Sau khi chúng tôi đến Thái Nguyên, mọi việc đều cho nhà đầu kia sắp xếp. Chúng tôi dọn đến nhà giáo sư. Giáo sư có một cô con gái ở nước ngoài, nghe nói biết tin giáo sư qua đời cũng không thèm về. Nhà nào vừa nói vừa cắn răng nghiến lợi. mày ngày tiếp theo, chúng tôi đi nằm cùng thăm hỏi một số bạn cũ. Kiều Gia cũng dạo qua mấy cửa hàng, tranh thủ nhặt nhạnh một vài đồng. Nha Nam về lại trường báo cáo, định tìm hiểu thêm tài liệu và hỏi hàng người quen một chút thông tin, nhưng càng bản vẫn không có kết quả nào khả thi. Không nhận không gọi là được tin tốt lành gì, mà ngược lại còn biết được hung tin. Nghe nói trong số quần nhân tham gia vận chuyển hoàng tại, hai người đã chết. Chúng tôi nghe được tin tức này, trong lòng vô cùng khó chịu. Định đền đơn vị đó hỏi thăm Có điều họ báo mật thông tin cực cao Không chịu tiết lộ gì Thiêu gia thử tìm cách hối lộ Để môi tin tức Kết quả thiếu chút nữa bị đưa đến đội công an Tôi thấy trước sau Vẫn không có thu hoạch gì đáng kể Cứ ngồi không thì cũng không phải là cách hay liền ở lại trong phòng phân tích Tông kết một chút Tôi viết ra giấy những suy nghĩ của mình Nếu như toàn bộ giả thuyết Của tôi là đúng Thì câu chuyện hẳn phải là như vậy Quán đầu của một năm nào đó trước kia trong lúc thành ứng lồng sông hoàng Hà người dân đã mô lên được lòng hoàng trắng sông vì thời gian đó đã là rất lâu về trước có thể lên tới chừng 1.000 năm trước như vậy thì niên đại của lòng hoàng trắng sông cũng không thể nào phỏng đóán do ai trồ vào lòng sông Hoàng Hà sốt cuộc là vì sao lại làm như vậy chúng tôi không thể nào kiểm chứng Sau đó quảng xuyên vương lưu khứ Lại mang lồng quàng trấn sông Chôn trở lại lòng sông Quảng Hà Giả thiết lúc đó hắn vì sợ Bị dân oán thắng Nên đã xây một toàn huyệt cao cấp Không biết về nguyên nhân gì Mà một số năm sau Định mộ sụp xuống một cái hang Có lẽ là do va chạm với cào sắt Của thuyền thanh nữ gây ra Đầu một năm nào đó Trong lúc vương toàn thắng móc rác rối Tình cờ đã thả đình ba sắt vào trong động Kết quả là mổ lên được đồ đồng thao Nơi năm trước Phương Toàn Thận từ Thái Nguyên Gặp tôi sau đó lại mang đồ đồng thao Bán cho tôi Vài ngày sau gã chết một cách ly kỳ Trong phòng của tôi Cùng trong khoảng nửa năm trước Tôi về quê của gã tìm người nhà gã Nhưng không có kết quả Đồng thời lại phát hiện ra cổ mộ Thời điểm vọ động xảy ra Sự cố bất ngờ Bạn đồng hành với tôi đàn quần chết trong đồng 4 tháng trước giáo sư bắt đầu tiến hành công tác khai quật mồ cổ Một tuần lễ trước giáo sư chết Hai quân nhân tham gia đoàn khảo cổ cũng đã tử vong Tôi vỗ vào tờ giấy một cái, nói Về mặt thời gian thì không có tính quy luật Có điều giả thiết là thời điểm hai quân nhân kia tử vong Cũng mang đến cái nét mặt kỳ dĩ đó Thì nhất định phải có nguyên nhân đặc biệt Vì sao lại đột nhiên phát sinh biểu cảm này mà chết Nguyên nhân chắc chắn là phải có liên quan tới cổ mộ Thật ra thì điều bây giờ tôi muốn biết nhất là Có phải tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta hay không Chiêu già nói tiếp Tôi gật đầu Hai người đều bày ra vẻ mặt rất khổ sở Nói về quan tài Những người bị chết Có người đụng Có người không đụng Nói về cổ mộ Thì những người này có người vào Có người cũng chưa từng đến Nhưng có thứ gì mà những người này cùng đụng chứ Nhưng người này có điểm chuông gì đây Nếu nói rằng Thứ mà tất cả mọi người cùng đụng Nghi đi nghĩ lại Thì cũng chỉ có phù sa lắng động trong hoàng tha Có điều nếu lấy thứ này Thì hàng ngày cũng có rất nhiều người đụng lao thái kia không nói Cũng bao nhiêu người cũng tới đó bơi đòi Hơn nữa công trường hoàng sa Trong lúc hoạt động Chắc chắn cũng không thể nào tránh đụng phải Tôi nghĩ tới nghiện lui Cũng không ra manh mói Thiêu gia liền nói đừng nóng Dù sao cũng không biết Có phải là tới phiền chúng ta hay không Nửa năm qua rồi Cũng chưa có chuyện gì xảy ra Không chừng đây chẳng qua Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên Tôi thở dài lông thầm nhũ Giá như là trùng hợp thật Có điều đã đến nước này Cũng muốn lừa gạt bản thân Cũng lừa không nói Mấy ngày sau đó tôi đều nát ốc Suy nghĩ chuyện này Mọi một chi tiết nhỏ tôi cũng đều lưu tâm Thoàn cải đã giặt dẹo ở Thái Nguyên được nửa tháng Đến cuối tháng mấy người ở trên xuống nói Nhà trường phải thu hồi nhà Vì vậy chúng tôi không còn cách gì hơn là giúp cô bé dọn nhà Nhà giáo sư toàn lạ sách Tôi không thể tưởng tượng nổi Chúng tôi lại là ba thiên tài dọn nhà Lúc này toàn bộ căn nhà đã trống trơn Chỉ còn lại một chiếc bàn gỗ nhỏ Cô bé nói chiếc bàn đó giáo sư đã dùng qua mười mấy năm rồi Cũng không cần chuyển đi nữa Tôi thử kéo kéo ngăn kéo vàng gỗ Nhưng phát hiện đã bị khóa Tôi nghĩ có lẽ bên trong có tiện Hoặc là đồ quý gì đây Vì vậy liên dùng một chiếc chìa khóa vạn năng khiêu khiêu Rồi giật mạnh ngăn kéo ra ngoài Tôi mất hứng Thì ra bên trong cũng chẳng có thứ gì quý giá Tôi sắp xếp lại một chút Mang cho cổ nhóc Khi tôi mở tiếp ngăn kéo phía dưới Phát hiện bên trong là tài liệu Tôi bắt đầu có chút nạn chí Lúc này tôi đã kéo đến ngàn kéo phía dưới cùng Thì thầy một sắp giấy nháp đè lên một cái máy tính sách tài Bên trong máy tính sách tài kia Kẹp rất nhiều tài liệu Trên mặt bịa máy tính sách tài viết một hàng chữ Khao cổ hoàng hạ Cổ quang tài liệu liên quan Chú thích Không dùng để tham khảo Hết chú thích Phía dưới có chữ ký và ngày tháng Một tháng trước Tôi rầu rĩ trong lòng. Mới tháng trước ông còn tự tay viết xuống dòng chữ này, bây giờ đã không còn ở đây nữa. Có điều cái đề mục này có điểm kỳ quái, vì sao gọi là tài liệu tham khảo liên quan? Nếu đã là tài liệu tham khảo thì vì sao lại viết không dùng để tham khảo? Tôi ngồi ngơi một chút, mới mở máy tính sách tai ra, thấy bên trong sắp giấy nháp còn có rất nhiều hình ảnh. Tôi thử lật giở những thứ đó một chút. Phía trên là hình ảnh những văn bản điêu khắc trên cổ mộ nhưng văn bản kia đều viết bằng chữ phồn thể Tôi thấy ngày tháng phía trên hiển nhiên là những văn kiện này là bản chính, đều là đồ trước giải phóng. Chứ phồn thể viết ngược so với chữ viết hiện tại tôi xem cũng không thể hiểu hết được nghĩa nên xem qua vài tờ rồi trả nó là chỗ cũ Có điều đúng lúc này mấy hình ảnh quen thuộc đập vào mắt thu hút sự chú ý của tôi Đó là một tấm hình màu Trong hình lại là một người chết Người này bị treo trên sàn ngang Tôi nhìn qua thấy thân hình người này có chút quen mắt Nghi ngờ một chút Phát hiện người trong hình thì ra là Lão Thái Lão Thái đã chết rồi sao Tôi hít một hơi khí lạnh Lập cầm lật tấm hình lên xem Mặt sau có hàng chữ chú thích Thái Minh Lòng Thời gian tử phòng Ngày 24 tháng 8 năm 1997 Chết bất đắc kỳ tử Tôi lôi toàn bộ chỗ tài liệu Phần hình ảnh đó ra Nhất thời toàn thân lạnh như bằng Tôi nhìn thấy mười mấy tấm hình Trên hình không phải là khuôn mặt giữ tợ Thì là phấn khích Trong ngoài lão Thái cũng ở đây Tự vòng sau lão bảy ngày Còn có rất nhiều người nữa mà tôi không biết Nhưng qua trang phục Và phù hiệu có thể phán đoán Họ là những quần nhân tham gia vào đoàn khảo cổ Tôi rút ra một tờ giấy, nhìn thấy phía trên là bản danh sách dài, gồm có tên của người và bên cạnh đó là thời gian tử vong. Tôi nhậm tính, thời gian chết của mọi người đều không có quy lực, giống như là phát sinh ngẫu nhiên vậy. Tôi khó nhọc hít thở nhìn xuống, thay hàng chữ bản thân, bên cạnh kèm một hàng chữ nhỏ. Căn cứ vào thông tin minh văn ghi lại, kết hợp với tính toán, sinh nhật liệm, dây xích, thời gian tử vong, bất đắc kỳ tử không còn vậy vậy. Tôi a lên một tiếng, đầu óc trống rỗng. Quả nhiên, nhưng lão đầu tử kia đã giải mã được nội dung của Minh Văn. Suốt cuộc thì Minh Văn đã viết những gì? Cái gọi là tính toán sinh mệnh liệu rốt cuộc là gì? Chẳng là là căn cứ vào Minh Văn liền có thể tính toán được thời gian tử vong của những người này. Tôi nhìn xuống tiếp phía dưới, thì thầy phía dưới tình giáo sư còn có thêm một vài người nữa. Ngài bên dưới Là một người tên Lão Biện Kề đó bất ngờ chính là tên tôi Xếp phía sau là Thiếu Gia và Cô nhóc Tôi càng nghĩ càng hoang mang Bầm ngón tài tính thở Theo như những vị giáo sư viết ở trên Ngay tử phòng của tôi tính từ hôm nay Chỉ còn đúng 7 ngày Thiếu Gia và Cô Nhốc ngày sau tôi đúng 1 ngày Tôi khó tránh khẽ rụng mình một cái Tôi không còn quan tâm dọn dẹp phòng cho giáo sư nữa Lèn lèn lấy món đồ này ra Bỏ vào trong túi sách của mình Sau đó đón sẽ đến Nam cùng Tìm Thiếu Gia bàn bạc Thiếu Gia đang cãi nhau Với một người ngoại quốc Gã kia đang chào hàng gã Một món đồ sữa dẫm Kiên cho gã phùng mang trận má Nước miệng phần tùng toát Tôi vội kéo lão đi chỗ khác Nói cái này tôi lấy Mời đi đi cho Sau đó đưa sách tài liệu cho gã nói Màu xem đi Đây là cái gì Thiếu già đang khó chịu trong lòng Định phá tiếc Nhưng thấy nét mặt của tôi rất nghiêm túc Mới chịu nhịn xuống Cầm chiếu lệ tập tài liệu Rồi liền ném qua bên cạnh nói Chữ gà bới Tôi xem không có hiểu Tôi biết gã căn bản là không có xem Cầm tài liệu lên Lật tời tấm hình kia Dí vào tầm mắt gã Lúc này thiếu già mới nhìn thử một cái Mời nhìn qua sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi Chuyện gì xảy ra Tức này anh lấy được ở đâu Tôi nói thật Lấy được trong lúc thù dọn dị vật của lão đầu kia Anh nhìn thử phía sau xem viết cái gì Găng ngồi thẳng người Nhìn kỳ phía sau tài liệu Càng xem sắc mặt càng khó coi Cuối cùng vừa gấp tài liệu lại Hỏi tôi Vậy là nói bọn ta sắp phải đi chào ông vái Anh anh có tin hay không Tôi không biết trả lời cả thế nào Nói tình thì quá hoang đường Nhưng nói là không tin thì cái chết của Vương Toàn Thắng và giáo sư đang bại ra trước mắt Thật sự là khiến người ta không thể an tâm Hơn nữa ở trên giáo sư cũng đã tính toán ra ngại dỗ của bản thân Quá thật cuối cùng bản thân ông ta cũng đã tử vòng đúng vào cái ngày hôm đó Với thân phận của ông ta như vậy đương nhiên sẽ không viết những điều linh tinh vô căn cứ vào sổ của mình Thiêu già giờ ngón tay lên tính toán một chút nói Nếu những tính toán của giáo sư là đúng Vậy bọn tôi sẽ chết chậm hơn anh một ngày Đến hôm nay anh đã quà một ngày há chẳng phải chỉ còn tốt số Sống thêm 7 ngày nữa sao Tôi nói Anh cũng đừng vội tin người như vậy chứ Chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi Không phải căn cứ khoa học Nên cũng khó kiểm chứng lắm Gã cười khang Rồi đột nhiên nói Ai bảo không thể kiểm chứng Liên sao lão giáo sư chính là lão biển đúng không Nếu như truyền thuyết đó là thật Vậy hôm nay chẳng phải là lão chết chắc rồi sao Vừa nói vừa xoa tay cười lớn Không thế nào không thế nào Giáo sư già bệnh tật đầy mình Còn hắn như vậy làm sao có thể chết chứ Nói xong lời này Chính bản thân hắn cũng cảm giác Giọng nói của mình có chút kỳ lạ Tươi cười nhạo mình một tiếng Tôi nhìn biểu cảm của gã Dương như là gã biết lão biện Hỏi gà thực ra đã xảy ra chuyện gì Thiêu già đỏ mặt Gái đầu không biết nên nói như thế nào Sao bị tôi trả hội dữ quá Mới chịu khai Thiên ra sau khi tôi trở về Thượng Thái Gã liện toàn tâm toàn ý Tra tiệm đơn vị của phương Nhã Nam Định theo đuổi cô nàng Kết quả qua quá trình thường xuyên qua lại Người thì theo đuổi chưa được Nhưng lại biết thêm không ít bạn bè Đồng nghiệp của cô Đó cũng là lý do vì sao bọn người cùng nhau đi Thượng Thái tìm tôi Lao biện chính là một kỹ sự trong đội khảo cổ Phụ trách nhiệm vụ vệ sinh và bảo quản độ đồ đồng thao Sau khi đào từ dưới cát lên Thai nghề rất giỏi, rất nhiều quốc bảo trọng miếu Điều đó từng qua tai hắn bảo quản sửa chữa Tôi xem đồng hồ, từ bây giờ tới lúc chợ năm cùng đóng cửa còn khoảng 5-6 giờ liền Như vậy đi, không phải anh biết hắn sao? Lát nữa chúng ta đi tìm lão biển đó uống rượu Nhưng tệ hồi thử chuyện liên quan tới mấy cái mình văn kia Bồi tiếp hắn tới quá 12 giờ Xem từ hắn có xảy ra chuyện gì không Nếu không có chuyện gì xảy ra thì là tốt nhất Có thể chứng tỏ rằng chủ nghĩa duy vào của chúng ta đã thắng lợi Nếu thật sự có chuyện phát sinh Vậy chúng ta cũng có thể biết được Rốt cuộc đó là chuyện quái quỷ gì Nói xong, chính bản thân tôi cũng cảm thấy có chút buồn cười Chúng tôi đều là những con người sống Trong nền giáo dục của chủ nghĩa vô thần Bây giờ bàn về những chuyện thế này Càm gia có phần xa lạ Chưa kể nếu để cho người khác biết Thì còn không biết giấu mặt vào đâu Có điều Không ngờ đề nghị của tôi Lại được thiếu già lập tức tán thành Nhìn dáng vẻ của hắn Thì hình như cũng có ý định này Dù sao bây giờ toàn đơn vị bọn họ Từ trên xuống dưới Cũng đều đang loạn cào cào hết cả Lãnh đạo mới quy tiền Hàng mục ơi đây chắc cũng chưa thể tiếp tục tiến hành, hôm nay chắc chắn cũng chẳng có chuyện gì làm. Coi như kiềm hãm ôm cố trì tầng một chút cũng được. Gia này cũng biết khá nhiều điều, đây tôi giới thiệu anh làm quen với hắn luật. Chúng tôi tới quán trọ ven đường, mua mấy chai rượu cùng chút thức ăn, còn cẩn thận sửa sang lại quần áo. Xong rồi tôi đi theo thiếu gia tới đường vị của phương nhã nằm. Cô bé kia không có ở đây. Chúng tôi liên hỏi thăm vài người Tìm được nhà trọ của Lão Biện Gõ cửa Ra mở cửa là một người đàn ông trung niên Nghe qua mấy lời chào hỏi Của thiếu già với gã Có thể nhận ra gã chính là Lão Biện Lão Biện nhìn thiếu già Có chút ngạc nhiên Vì gã không nhận ra tôi Và lại gã với thiếu già Cũng không phải là chỗ giao tình thân thiết Có điều hăng vốn là một con sâu rụ Nhìn thấy mấy chai rượu trong tay của chúng tôi Cũng không thể làm trốn bản thân Để mặc chúng tôi đi vào Chúng tôi vào phòng Trại báo, bài rượu thịt Mấy ngày này tâm trạng khoảng đoạn Cũng không có thời gian ăn một bữa tử tế Nhân dịp này chén một bữa cho ra trò mới được Thiêu già là cao thủ giao tiếp Rất biết nói chuyện Miền lời của tôi cũng không phải dạng vừa Chặn mấy chốc đã xuân mấy ly Giới thiệu song xuôi hai bên Tôi giả đò thỉnh giáo gã về đồ đồng thao cô gắng tầng bốc gã một hồi Lô mùi lão biện đỏ như quá cà chua Miệng bắt đầu không quán được lưới Có điều gã là loại người sai mà không phải sai đương tưởng gã sai mà hồ đồ Thật ra lúc sai có khi gã còn tin tưởng hơn kẻ tính Lão biện hớp một ly Rồi hạ xuống Đột nhiên hỏi chúng tôi Hai vị tìm lão tử có chuyện gì Nói thắng đi Đừng ở đây mà lấy lá liễu chè mắt hổ Tôi vừa nghe Liên biết gã quả thật là một người khó đối phó Tôi nhìn qua thiếu gia Thầm nhủ Hay là anh kiếm cớ nói với gã đi Nếu không tôi mà nói Bọn tôi ở đây chờ xem tối nay anh có chết hay không Gã không phát vào đuổi chúng tôi Mới là lạ Thiếu gia liền cười nói Lão biện Đúng là đã bị anh nhìn thấu à, Hôm nay hai chúng tôi đến đây Thật đúng là có chuyện cần anh giúp Lão Biển nói Cây này có gì mà không nhìn ra được Anh là dân buôn bán Có tiếng tầm Không có việc ta không chịu xuất tiền Đến nơi chỗ tôi uống rượu Giao tình của tôi với anh thế nào ạ tôi biết Chiên hiệm một nói là Tôi không quán được cái con sầu trụ này Đã đi vào đường của anh Anh yên tâm Đã ăn của anh Anh có việc gì cần tôi giúp một tay Coi như xong rồi Chỉ cần không phải giết người phóng hóa Những thứ khác cũng đơn giản Tôi vừa nghe liền thấy lão này quả thật là không hề đơn giản Đã tỏ rõ là biết chúng tôi có chuyện cầu canh gá Lại còn tranh thủ mắng vốn Có điều chúng tôi quả thật không có dám nổi giận chi đành gật đầu cười so Thiêu già nói Thật sao ta không ngờ anh đúng là một con người phóng khoáng à Lao biện miền tua như đĩa hát Nói tiếp Nói đi Nói xong chúng ta tiếp tục uống. Hiếu nháy mắt với tôi, tôi liền hiểu ý nói. Lão biện, ra chuyện là thế này, cái hạng mục đó của các anh đã không phải anh phụ trách những thứ đồ lấy được ra sao, mình Văn Trình quan tại kia. Tôi còn chưa nói hết, Lão liền khoát tay chặn lại. Ai, đừng nói tới chuyện này nữa, tôi biết các anh muốn hỏi gì rồi. Có phải là muốn tôi cho các anh xem mấy cái mình văn kia không? Tôi nói cho các anh biết Không phải là tôi không muốn Mà thực sự là bây giờ tôi không có giữ nó Các anh cũng không phải là người đầu tiên muốn thứ đó Thiếu gia ngạc nhiên nói Không phải chứ Không phải việc bảo quản văn vật toàn bộ Đều do anh phụ trách sao Sao mà anh lại không có được chứ Lão Biên nói Nhắc lại còn tức ngay đó cũng tay trần lão đầu tứ mà ra cả Tôi đã ở đó vệ sinh được một nửa Trần lão đầu tử tới xem mấy lần Liên lên cơn thần kinh Đột nhiên đuổi tôi ra Không cho tôi đúng Nói cái gì là có vấn đề nhạy cảm Anh nói thử xem Tôi đã làm cái nghề này hơn hai mươi mấy năm rồi Lần đầu tiên mới gặp chuyện Chỉ được là một nửa thế này Bị người ta nói nhạy cảm Rồi đuổi ra ngoài Thật là ai à, Lão đầu tử kia đã chết Tôi cũng không nên nói xấu người ta Có điều quả thật là trong truyện này Có lẽ lão không nên cười sử như vậy Tôi nhìn thiếu gia Trong lộn kinh ngạc Thì ra lại còn có chuyện này nữa Trước giờ chúng tôi chưa từng nghĩ tới Vì sao lúc đó lão trận lại kêu lão biện đi ra Cái nhạy cảm kia là cái gì Xem ra nội dung mình văn trên mặt hoàng tài Chính là mấu chốt của mọi vấn đề Thiếu gia vẫn chưa từ bỏ ý định Hỏi tiếp Cũng tại anh hiền lành quá, anh không biết uh, cải lại hay sao? Láo biện cười ha ha nói Bảo tôi trữ các cổng đồ tôi làm ngon ơ Chứ bảo tôi cải lý với mấy lão giáo sư đó tôi làm không có được nha Tôi nghĩ ngợi một chút Láo biện này mới nhìn qua cũng có thể nhận ra ra người có trình độ văn hóa không cao Muôn hăng chịu khổ, muốn hắn lao động không thành vấn đề Muôn hắn động não cải lý Nói chữ đổi cả cái mạng của hắn cũng chẳng làm được Chúng tôi lại nói chuyện thêm một hồi nữa Lao biện càng uống càng sai Dốc bầu tâm sự Chúng tôi cũng cao hứng bồi tiếp Chuyện để ý xem qua điểm hắn có chết không kìa liền quên khoáy đi mất Đến khi hết rượu Thiêu già liền chào hỏi cáo tự Lao biện tiến chúng tôi ra cửa phòng Hẹn hôm khác lại uống tiếp Tôi cũng cảm thấy buồn cười Mới lần đầu gặp mặt Qua một hồi chén chú chiến anh đã thành tri ký Cho nên mới có câu gì đó Là ăn rượu thịt say tình bạn Lúc này đã quá nửa đêm Tôi ôm một quần áo Nói với thiếu già mực tôi bảo bốn chục tờ Mà chẳng hỏi được cái khí móc gì Anh tính sao bây giờ Thiếu già nhớ mà nói Tôi cũng thật sự không có nghĩ ra cách nào vả lại hồi nãy không phải anh nhìn thấy tình trạng của lão biện Quả thật là rất tốt sao Tôi nghĩ đây chẳng quá là truyền thuyết mê tín mà thôi Có lẽ giáo sư cũng bị nghiên cứu cây này nhiều quá Nên bị tẩu quá nhập ma rồi Tôi nhìn lão biện đóng cửa phía sau Tâm trạng cũng thả lỏng một chút Vô gà nói Vậy chúng ta về cây cao gói ngủ một giấc Còn chưa nói hết lời Đột nhiên liền nghe thấy trong phòng phía sau lưng lão biện Sống lớn một tiếng Thứ gì Tiếp theo là tiếng một vật nặng Đổ ập xuống đất Trong lòng tôi rung động Phồi trao đổi ánh mắt với thiếu già Thầm nhấu Nguy rồi Chúng tôi vội đầy cửa Cửa đã khóa Tôi đã văn cửa vọt vào xem thứ Chi thầy lão biện nằm sắp trên giường Một tay che trước ngực Một tay nắm chặt quả đấm Hướng về phía trước thân mình ngón tay rõ thọ ra Tư hộ như muốn chí vào thứ gì đó Tôi vội lật gã lên Vừa nhìn máu huyết toàn thân dường như đã ngừng động Quái cỡ là là cái biểu cảm đó Cái loại biểu cảm không thể nói nên lời Chỉ biết cười cằn Chết rồi sao Thiếu già hỏi Tôi gật đầu Bên ngoài có người nghe thấy động chạy tới Thì biểu cảm của lão biện liền sợ chết khiếp Thiếu già vội hét lớn Gọi xe cứu thương Hằng với rùng rảy chạy ra ngoài Tôi rủa thầm một tiếng Đấm vào thành giường hối hận vừa rồi Sao mình lại không bỏ thêm lát nữa Chỉ cần kéo dài thêm 2 phút Chúng tôi có thể biết được Chuyện gì đang xảy ra Thiếu già cũng vô cùng chán nản Chẳng nói được gì Trong lòng chúng tôi như có hai khói đá lớn Đang đè nặng Đột nhiên dường như thiếu già phát hiện thứ gì Đi lại bên cạnh thi thể lão biện Mở bàn tay lão Tôi hỏi thiếu già Anh làm gì thế Gã nói Hai hắn ngờ cô nắm đồ. "Thú gì?" Tôi vội vã tiến lại, chì tay trong bàn tay che trước ngực của lão Biện, nằm một mảnh giấy nhỏ. Hai người mở ra xem thứ, trên mặt giấy viết chằng chịt rất nhiều chữ, còn vẽ một tấm giản đồ kỳ quái. Chữ viết quá ẩu nên căn bản là đọc không hiểu. Hơn nữa mực còn chưa khô, hẳn là mới được lão bệnh viết ra chưa lâu. Có thể suy đoán rằng Chính lúc chúng tôi vừa rời đi, Lão Biện đã bắt đầu viết cái này. Gà vội vàng viết tờ giấy này để làm gì? Tôi nghĩ thấy không đúng. Nhìn khi phát hiện, lo mực trên bàn đã khô. Nguyên nhân mực bị ướt có lẽ là do tài của Lão Biện tốt ra nhiều mồ hôi. Toàn thân Lão cũng bắt đầu ướt. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lúc này không có thời gian xem xét kỹ. Hơn nửa có xem cũng không hiểu. Chúng tôi cùng mở cửa nhà trọ gọi an ninh. Tôi liền bỏ tờ giấy vào trong túi của mình Nói với Thiếu Gia Chút nữa lấy khẩu cung Nhớ ứng biến nhanh lẹ chút Chờ nói bậy bạ biết không Thiếu Gia nói Còn quan tâm lời khai làm cái rấm gì Chúng ta còn được mấy ngày nữa Lấy khẩu cung nhanh Thì cũng lãng phí mất hai ngày Tốt nhất là nhanh nghĩ cách đi Tôi nghe gà nói cũng phải Chờ đến lúc chết Ở trong cuộc công an cho quốc gia thêm phiền toái mất hồn lết phải đến nhà khách cùng không dám gọi điện cho Nhã Nam không Biên và nói chuyện này với cuộc thế nào cô sẽ phản ứng làm sao lưu thì chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp vừa đi vào phòng thiêu già đã đội tôi móc ngày tờ giấy đấy được ở chỗ lão biệng xem thử trước khi chết thứ lão muốn bắt là cái gì đó là một mảnh bìa túi giấy đựng rượuphi trên chữ viết chần chịch tôi nhìn hồi lâu Phát hiện phía trên bản đồ chữ viết ngỗ ngang, căn bản không có chút ý nghĩa nào Có điều bản đồ kia nhìn qua có chút quen mắt Tôi nhìn hồi lông, đột nhiên nghĩ ra con bà nó, tấm bản đồ này không phải chính là những hoa văn trên quan tài đá đó sao? Tuyệt đói không sai Lúc tôi vừa nhìn thấy, đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc Tôi nhìn kỹ đường văn trên bản vẽ, giống như chữ phản của Phật giáo Thời điểm nhìn thấy những hoa văn kia Tôi liền cảm thấy rất kỳ quái Không ngờ khi dàn những thứ này xuống Lại tạo thành hình dáng Của một tấm bản đồ như vậy Tôi a lên một tiếng Bông nghĩ ra một điều gì Chẳng lẽ khi lão biện rửa cát Trên minh văn đã phát hiện ra hiện tượng này Những thứ mà giáo sư dạ kiều quan tâm Cũng chính là tấm bản đồ này Hoa văn trên quan tài Là một tấm bản đồ Quả thật là chuyện vô cùng hiếm thấy Nhất thời tôi cảm thấy có chút hứng thú. Lão biện không nói với ai là lão đang nghiên cứu cái này. Lão già dáng dấp tầm thượng như vậy, không ngờ cũng có giả tầm. Tôi gắn đầu lên, tiếp tục nhìn những chữ trên tờ giấy kia. Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn đã hiểu. Những thứ kia là số liệu bản đồ. Nhìn dáng dấp nghiên cứu thành thục của lão biện, có thể thấy đó đều là số liệu thường dùng trong phòng hồ sơ. Tôi cũng từng có thời gian nghiên cứu qua hồ sơ Nên cũng biết qua công dụng và quy luật của những số thứ tự này Tôi lật lại xem thử Có rất nhiều số thứ tự giống nhau Có điều tôi thấy có một chỗ được gã dùng bút khoanh lại mấy phòng Bên trên viết mấy chữ Mấu chốt ở Lăng quảng xuyên vương Tôi vừa nhìn liền có cảm giác kỳ quái Quảng xuyên vương lưu khứ Cuối cùng đã bị cách chức làm thứ dân Trên đường đi đã tự sát mà chết Vì sao hát lại có thể có hoàng lăng chứ Chẳng lẽ lịch sử ghi chép lại không đúng Sau khi quảng xuyên vương chết Còn có chuyện gì xảy ra hay sao Hoa văn trên quang quét Là bản đồ chỉ địa điểm nào chứ Chẳng lẽ chính là lòng quảng xuyên vương Như lão biện đã viết hay sao Không đúng Lòng quang trắng sông Có niên đại còn trước thời Tây Hán Cũng không phải là niên đại với quảng xuyên vương Vậy thì hoa văn trên quang tài Trốt cuộc là địa phương nào Có quan hệ gì với lòng quang trấn sông Nhiều manh mỏi dụng dập ập tới Khiến cho tôi đầu óc loạn cá cả, Đầu cảm giác muốn nổ tung Thiếu già nhìn biến hóa Trên nét mặt của tôi Biết đường tôi đã nghĩ ra thứ gì Liên hỏi tôi chuyện gì xảy ra Tôi nói qua suy luận của mình phải thiếu già Sau khi nghe Gà cũng rất kinh ngạc Suy nghĩ một chút liền nói Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa Cố nghĩ cũng vô ích Tôi biết những hồ sơ này chỉ đến địa phương nào Chúng ta cùng đi xem thử một chút Thay những thứ ở đó Có thể Đại Khái biết được Hắn suốt cuộc đang nghiên cứu cái gì